Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiếm cái gì mà nhép vào mồm nó đi Không để cho tao ngủ hay sao chứ Dạ con xin lỗi Nhưng mà không hiểu sao mấy hôm nay Mấy con chó này cứ rú loạn lên như vậy Mọi hôm thì bình thường không có chuyện gì xảy ra Mà mấy hôm nay nó lại cứ như thế chứ Do mệt nên Khánh cũng chẳng muốn nói gì thêm nhiều nữa Hất tay ra hiệu cho mọi thứ phải được thực hiện nhanh Rồi đi vào bên trong ngủ tiếp đi Hai vợ chồng của Lão Trinh lúc này ngủ ở bên trong buồng Thì tâm trạng hỗn loạn, vợ của lão ta thì không có dám ngủ, mà chỉ ngó mắt nhìn lên trên trần nhà. Lão Trinh cũng không khác gì, chỉ hướng mắt về phía bức tường mà thôi. Khang lúc này cũng uống rượu xong xuôi, hắn ta đi từng bước trên con đường đất, mồm thì không ngừng nghêu ngao hát mấy câu chẳng nên lời nữa. Trần này đá chân kia, không tự chủ được mà suýt ngã. Hắn ta đi gần về nhà thì thấy đám người đói khổ, đến ăn xin cũng đã giải tán hết rồi. Hắn liền cười, còn nói thêm cái giọng điệu hách dịch. Liệu hồn biến đi như vậy là tốt đấy. <cười> hắn ta đi vào đến cổng thì đột nhiên thấy có điều gì đó vương vướng ở chân. Hắn ta nhìn xuống thì thấy có một bọc gì đó nằm ở ngay phía dưới. Chẳng mày may gì nữa, hắn ta đá vật nặng kia lại em ra một góc rồi chửi. Mẹ kiếp, đúng là đứa nào làm mất dạy như vậy chứ, chặn cả lối của ông về nhà, ông đánh chết bây giờ chứ. Nhưng thấy cái thứ mà hắn ta vừa đá có điều gì đó lạ. Hắn ta quay sang nhìn ngõ, nó được bọc kín trong một cái tấm chăn mỏng. Hắn ta đi lại để xem xét kỹ hơn. Hắn giật mình khi thấy có một đứa bé xung quanh toàn máu là máu, đang nhai răng ra cười khúc khích. Hắn ta lùi lại, đập mạnh vào cái cánh cổng đã khóa. Hắn gào thét trong cái sự sợ hãi. Hơi men dường như cũng đã tan biến mất từ lúc nào mà cũng chẳng hay. "Mở cửa, bay đâu? Mở cửa cho tao, nhanh lên." Nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn ta toát hết cả mồ hôi, mồm thì run rẩy. Không thể nào, không thể nào. Chẳng phải nó đã chết rồi hay sao? Sao, sao lại ở đây? Cái giọng điệu lắp bắp đó cũng chẳng giữ được bao lâu, thì ngay lập tức có một cái bóng lùng lặng ở đằng sau, khiến cho hắn ta phải núp phải. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó lạnh toát chạy dọc cả sống lưng ở đằng sau. Hắn ta quay lại rồi ngã ngửa về đằng sau, khi đó chính là người đàn bà đã chết do chính hắn ta gián tiếp một tay làm hại. Hắn ta cố gắng đẩy những ngón tay trên mặt đất mà lùi lại với hy vọng tìm được một thứ gì đó sẽ cứu mình trong chớp mắt. Nhưng đó cũng chỉ là thứ mà hắn ta nghĩ thôi. Đến khi cái đầu kia nở một nụ cười đầy ma quái rồi, toàn khuôn mặt đều mang theo một cái sự điên dại kinh dị. Hắn ta hét lớn, âm thanh như muốn kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên thì bên trong nhà dường như không nghe thấy bất kỳ một gì cả. Đáp lại tiếng hét đó của hắn ta là tiếng chó sủa. Hắn bị dồn vào bên trong bức đường cùng, rồi hắn lấy chai rượu ra để dọa nạt, cũng như là vừa để lấy lại tinh thần. "Đừng có lại gần tao, tao giết chết chúng mày ngay bây giờ đấy." Nhưng vong hồn của người đàn bà đó vẫn cứ trêu lơ lửng ở đấy, nở một nụ cười đầy đắc chí, âm thanh khiến cho hắn dường như bất động. Cơ thể của hắn ta cũng chẳng có theo những gì mà hắn ta định làm nữa, đôi tay đưa cái chai lên cao sau đó, hất cái đá đập mạnh vào cái chai vào đầu cái chai vỡ tan ra thành những cái mảnh vụn, sau đó chỉ còn lại chút mảnh sành trên tay. Hắn ta gào lên trong cái sự tuyệt vọng. "Không, đừng làm thế, tôi tôi xin cô." Nhưng đây là cái mà hắn ta định đáp trả lại sau những gì mà hắn ta đã gây ra. Hắn ta đưa chỗ mảnh sành sắc nhọn kia rới cứa vào mặt. Máu cũng đã bắt đầu tuôn ra. Sau đó, hắn ta cũng đứt tự há mồm ra. Nước mắt nước mũi cũng bắt chảy dài. Hắn biết rằng mình sẽ bị làm sao nữa. Đôi bàn tay cứ thế mà nắm chặt, rồi đút thẳng chỗ còn lại vào mồm. Hắn ta gục xuống, đôi chân quỳ xuống dưới trước mà cú kim đắt tự sát ở nơi đó. Mụ vợ của lão Trình lúc này ở bên trong buồng thì cảm thấy có điều gì đó đâm nhói vào người, khiến cho mụ ngồi bật dậy như bản năng. Lão Trình cũng bị tiếng động làm cho giật mình, lão nhìn vợ đang hồn hển mà hỏi. Bà có chuyện gì đấy? Sao lại đột nhiên bật dậy như thế này chứ? Mụ vợ không nói thêm gì nữa, mà cố gắng đưa tay ra thấp thêm nến phát sáng. Mồ hôi chảy vẫn còn lăn dài trên mặt của mụ. Ngồi mất một lúc im lặng thì mụ ta lúc này mếu máo. Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an lắm ông ạ. Thằng Khang nó chưa về, cho nên tôi thấy cứ thấy sào sào ấy. Hay là cho người gọi nó về đi thì tôi mới yên tâm được. Bà này, bà làm sao vậy? Nó đi suốt bao nhiêu lâu nay, bà có thèm hỏi thăm gì đâu? kệ nó đi. Nó cũng lớn rồi, chứ đâu còn bé bỏm gì nữa. Giờ chắc là ngủ ở chỗ nào đây thôi. Lão Trình nghe xong thì phá lên, bởi vì cái tự nhiên nay vợ mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net